các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Mình, mình chạy lên youtube này, vâng. à, youtube đã được khởi chạy. các bạn có thể qua bên youtube để xem, cho đỡ lag. nhận được thông báo rồi xin chào các cô các chú các anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị để phát sóng trực tiếp trên kênh youtube truyện ma quang tổn và phan truyện đêm khuê à, kính thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay thì mình muộn một chút tại vì uh, đang thu dở thu lại đó các bạn thu lại bát cổ tập cho anh chị em từ tối uh, thu dở thế nên là nó đang dở rồi ấy. mình không muốn dừng thế là thôi thu nốt cho nó xong để sáng mai anh chị em ngủ dậy là có thể có chuyện để nghe cho nó xong đi nhớ đầu tí đọc chuyện livestream xong nó mệt mệt nó buồn ngủ mình lại lười ý thì để sáng mai các bạn lại có để nghe còn hôm nay thì mình đã có thông báo rồi anh chị em chịu khó xem thông báo nhá tại vì từ sáng giờ thấy nhiều người hỏi mà các bạn uh, uh, comment nhiều quá các bạn uh, post cả bài trong nhóm nữa. Mình thông báo cả trên fanpage, cả trên facebook Các admin cũng chia sẻ Cả trên youtube, các admin cũng chia sẻ qua cho rồi Mà anh chị em hỏi nhiều quá Mình cũng càng suốt ruột Thế nên là buổi tối này quyết định là Thôi Thu Âm, không, không nghỉ ngơi nữa Về sớm nhưng mà Thu Âm bác cổ tập sáu tranh chị em luôn Cố cho nó xong ấy. Chứ nhỡ nhỡ đâu tí Đọc xong live stream nó buồn ngủ Lại làm ra ngủ mất Đó, Thì bây giờ đã là thành file rồi Sáng ngày mai anh chị em ngủ dậy là có nha. Ok Ngày hôm nay thì trong chương trình live stream này Tuấn xin gửi tới uh, quý vị và các bạn uh, Một bộ chuyện ma của tác giả Vũ Đồ Tể uh, Chú tẻ của những chiếc sừng uh, Nguyễn Hồng Dung không bị gay, uh, Vũ Đồ Tể uh, Vũ đẹp trai này này nọ Các kiểu bla bla Nôm na là cái gì cũng được Thì là bộ chuyện ma mang tên là Giao dịch với quỷ sa tăng hay còn gọi là giao dịch máu uh, Đây là một cái tác phẩm Mà em mới gửi cho mình uh, Cũng uh, lâu lâu rồi mà đến bây giờ thì anh mới mới mới có cơ hội đọc thì chúng ta sẽ cùng xem xem như thế nào để đọc những tác phẩm khác của tác giả Vũ Đồ Tẻ Vũ không bị gay, Vũ chú thể của những chiếc sừng các bạn có thể truy cập vào facebook của tác giả Vũ Đồ Tẻ mà tuấn giá là phần mô tả của video chia sẻ các tác phẩm của Vũ Đồ Tẻ Vũ không bị gay, Vũ chú thể của những chiếc sừng Tân đông đảo độc giả hơn nữa cũng như để ủng hộ tuấn các bạn chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình Hãy tác tên những cái đứa hay sợ mà vào đây và chúng ta sẽ xem xem là lần này uh, tác giả vũ đồ tài vũ không bị gay vũ chúa tài của những chiếc sừng <cười> gửi tới chúng ta bộ gì chuyện gì uh, bộ chuyện này a tuấn sẽ đọc trong vòng hai tập và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào tập một Ở trong tận cùng, con ngõ nhỏ dẫn vào khu ổ chuột của một khu vực nhỏ dân lưu vong Việt Nam mới vượt biên sang Cali sau những ngày giải phóng. Từng đoàn người vẫn phô bày ra những gương mặt ủ rũ vì cơn đói tiếp diễn, càng ngày càng mệt mỏi, rõ ràng. Thực tế cũng không phải là sự di cư, không hẳn bắt nguồn từ việc ủng hộ chính quyền cũ. Chỉ là đôi khi người ta mơ tưởng về một tương lai tốt đẹp. Bố con nhà thằng Toàn cũng như vậy. Cũng mong muốn thoát khỏi cái nền kinh tế đã dần thoái hóa của chế độ cũ. Mà muốn tìm đến một chân trời tốt đẹp hơn ở bên này. ấy nhưng sự thật phũ phàng Cái trốn thiên đường ấy nhanh chóng, nó dập tắt tất cả. Mới sang bên đây không có công việc, chưa nhận được trợ cấp